xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới nhất của tác giả kiều ngọc liên có tựa đề là tiếng gõ cửa ngoài nghĩa địa hay có còn một cái tên gọi khác đó là âm hôn điên nữ à, thưa quý vị trước đây thì tác giả kiều ngọc liên chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là chiếc váy dính máu và được quý vị rất là yêu mến hôm nay thì cũng với ngòi bút của tác giả ngọc liên thì chúng ta đến với một cái câu chuyện mới À, mà chúng tôi đã thu qua và đánh giá đây là một cái câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Định Soạn Official Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Kiều Ngọc Liên cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn <cười> Nghe địa những ngày cuối năm tôi lò dò đi núp sau lưng của cha tay ôm khư khư bọc đồ đựng đồ cúng và những bó hương cha con của tôi đang đi thắp hương cho tổ tiên như cha nói là để mời tổ tiên về ăn tết cùng với con cháu tôi đầy đầy gọng kính dày cộp lên lau đi vết sương mờ bám đầy ở trên mắt kính cha cũng thật lạ lùng sao phải đi vào đúng ngày này không thấy sương mồ trắng xóa không nhìn thấy nổi đường hay sao mà vẫn đi nhanh cái chân lên cái thằng ngốc tử này. Cha của tôi ông rung bước đi, cứ như thể ông có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù này vậy, chứ không lò dò thảm hại như tôi. Năm nay tôi đã hai mươi tuổi, sinh viên trường đại học sư phạm Bắc Kinh. Nhà tôi là Quý Châu, bọn thành phố thường nói Quý Châu là nơi nghèo nàn, thậm chí chúng còn khinh thường ra mặt nữa những đứa nhà quê. Cha tôi vẫn luôn không thích cho tôi lên thành phố học vì ông cũng như bao người lớn tuổi lạc hậu khác, tính của ông lại ra trường còn bảo thủ. ông chỉ muốn tôi ở nhà nối nghiệp thầy thuốc của ông. tôi chẳng có năng khiếu gì vì mấy cái thảo dược này nọ của cha, từ nhỏ thể trạng của tôi đã yếu ớt, không hợp với những công việc cần thể lực. thật may tôi cũng thuộc dạng thông minh sáng dạ, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. nếu không có lẽ chẳng đã sớm đuổi thằng con ăn hại như tôi ra đường tôi nhất nhất đi theo cha không dám bước một bước nào theo hướng khác. tôi sợ với làn sương mù dày đặc này nếu không cẩn thận sẽ dẫm lên một ngôi mộ nào đó. đâu đó có một vài bóng người chậm chậm xuất hiện. tôi thấy thực sự sợ thót tim, còn cha thì vẫn điềm nhiên bước đi. nghe thấy tiếng của ông chào hỏi người quen, tôi mới vơi đi một chút nỗi sợ hãi. thì ra họ cũng đi thắp hương cho tổ tiên giống như cha con của tôi vậy. Chỉ là lớp sương mù chiếc tiệt này làm tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi của ai. Đến rồi. Tấm lưng to lớn của cha đột nhiên khựng lại. Ông quay sang người tóm lấy bọc đồ trên tay của tôi. Tôi chỉ mơ hồ thấy một tấm bia mộ, sương mù trắng xóa bao xung quanh. Chính giữa là một bức di ảnh trắng đen. Loáng thoáng thấy người trong ảnh. Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn thấy được chiếc mũ quan kiểu thời của nhà Thanh đây là mộ của ông cố nội bốn đời của nhà tôi cha tôi bày đồ cúng lên mộ thắp hương lẩm rầm khấn vái gì đó tôi không hiểu gì cũng bắt chước chắp tay vái theo lớn từng này rồi nhưng mà đây mới là lần đầu tiên tôi theo cha đi thăm mộ tổ tiên có lẽ là vì thể trạng của tôi yếu ớt không phù hợp với những nơi có quá nhiều âm khí cha tôi tuy ngoài miệng luôn móng chửi tôi vô dụng nhưng tôi biết trong thầm tâm ông luôn bảo vệ tôi như là một món bảo bối Cũng phải thôi, cha tôi là người đứng đầu của gia tộc, tôi lại là con trai độc nhất của ông Trong khi bạn bè đồng trang lứa hầu hết đều đã lấy vợ sinh con Tôi vẫn giặt giẻo đi học trên thành phố xa xôi trừ việc học ra cái gì tôi cũng lóng ngóng vô dụng Mỗi năm về nhà ăn Tết, khi đi thắp hương cho tổ tiên Cha thà sai con em gái tiểu hy của tôi đi theo sách giỏ cho ông còn hơn là tôi Thế mà năm nay lại một mực dẫn tôi đi theo chẳng lẽ là có chuyện gì sao tôi đột nhiên thấy hơi lo lắng quả nhiên sau khi cha tôi lầm rầm khấn vái xong tôi cũng thấy giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên từng chữ một như là từng tia sét đánh ngang tai của tôi thằng ngốc từ này không thể để lêu lỏng mãi được theo như di nguyện của tổ tiên chúng còn đã bàn chuyện với nhà họ tô qua dằm tháng riêng sẽ tổ chức hôn sự tôi chết đứng tại chỗ chỉ biết lắp bắp hỏi lại cha cha nói gì vậy ạ Cái gì hôn sự, hôn sự của ai, của con sao? Cha tôi cóc mắt nhìn tôi, hai hàng râu bên mép của ông rung rung. Ông thở phì phì tức giận. Về nhà rồi nói. Tôi cũng nhận ra không thể to tiếng trước phần mộ của tổ tiên. Tôi vội vàng ngậm miệng không nói gì thêm. Tôi lo lắng đi theo cha đến thắp hương cho những ngôi mộ khác. Tôi như thằng ngốc đi theo cha và cứng nhắc chấp tay vái theo ông. Lòng của tôi thật sự lo lắng khi nghĩ đến tương lai phải kết hôn cùng với một người con gái xa lạ Cùng sống cùng chết với cô ta ở nơi đây Vì khỏi cần nói cũng biết Tôi là người phải nối nghiệp gia tộc, Sống chết ở đây không được rời khỏi đây Tôi cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi có một ngôi mộ nhỏ nhoi một mình ở một góc nghĩa địa Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cha của tôi không khẽ thở dài một tiếng Rồi bất ngờ kéo tôi quỳ xuống lại trước ngôi mộ này ba lệ Tôi ngạc nhiên nhìn lại ngôi mộ cho thật kỹ Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngôi mộ này không có đặt gì ảnh Chỉ có tấm bia mộ với một khung ảnh trống Tôi rủi mắt nhìn kỹ và nhận ra Ngôi mộ này còn không được khắc tên Cha, tại sao... Tôi há hốc miệng lắp bàn lắp bắp mãi không nói nổi lên câu Cha của tôi im lặng nhìn tôi Trong giây lát tôi chợt thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi Người đứng trước mặt của tôi không phải là cha Ông chưa bao giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt như vậy Ánh mắt của ông nhìn tôi giống như đang xuyên qua cơ thể của tôi Nhìn một thứ gì đó ở đằng sau vậy Ông cứ đứng im lặng nhìn tôi như vậy một lúc lâu Trong làn sương mù mờ Tôi thấy làn da của ông cũng nhợt nhạt xám xịt như màu của ngôi mộ vậy Về thôi Nghe được hai tiếng này của cha tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc Thở vào nhẹ nhõm một hơi Tôi không muốn đứng ở nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa. Thế tôi thất thần cho tôi lại cau mày quát mắng. Làm sao vậy cái thằng ăn hại này không có muốn về sao? Tôi mừng rất cả nước mắt mà kệ lời của cha mắng. Tôi vội vã chạy theo ông về nhà. Phải hùng giữ thiên này mới đúng là cha của tôi. Khi nãy ông đã biến thành một con người khác vậy, dọa tôi gần chết. Cha quảng cái giò vào tay của tôi, phẩy tay áo và bước đi. Tôi lại lóng ngà lóng ngóng đỡ trượt, sợ đồ rất xuống đất tôi vội cúi xuống để nhặt tên. Trần có một bàn tay mảnh mai nhặt cái giỏ lên trước đặt vào tay của tôi. Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay đó khẽ chạm vào tay của tôi. Một cảm giác lạnh lạnh man mát khá dễ chịu. Cảm, cảm ơn. Từ trước giờ rất là nhát gái, tiếp xúc với con gái ở cửa ly gần như vậy tôi ngại đến nỗi hai tay nóng bừng. Ấp úng mãi mới nói được một lời cảm ơn. Tôi không dám nhìn thẳng mặt cô gái nọ, chỉ mơ hồ tới hình dáng khá thanh thoát. Bộ đồ cô mặc rất giản dị, có chút màu bạc, không có vẻ gì giống như người từ thành phố về, chắc là người ở trong thôn. Ngay đến đây tôi thấy rất hào cảm với cô gái này. Những tưởng cô ấy sẽ đáp lại một câu đại loại như không có gì đừng khách khí. Anh ngờ cô ấy chẳng nói gì thêm, động tác mau lẹ quay người tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi còn chưa kịp tò mò Thì nhận ra cô ấy đi về hướng ngôi mộ không tên nọ Tôi vội vã gọi theo Đừng có đến gần đó Cô gái đứng khừng lại theo tiếng của tôi gọi thấp thoáng thấy sườn mặt thanh tú Đứng nét khuôn mặt sắc sảo. Cô gái cách nhếch môi cười Không hiểu sao tôi thấy nụ cười đó có chút gì đó ma mị Tôi sợ đến chán ướt cả mồ hôi Hồi nãy cha của tôi đứng trước ngôi mộ này Cũng giống như là bị ma nhập vậy cô gái này không lẽ có bị giống như cha tôi? cha của tôi lúc này đã đùng đùng quay lại, vẫn là giọng nói hồ dà sấm hết ra lửa làm cho tôi sợ run người. con lề mề chưa có đi nữa nhanh cái chân lên. tôi hấp tấp đứng dậy đi theo ông trong lòng vẫn còn thấp thòm chẳng yên. tôi ngoái đầu nhìn lại về phía ngôi mộ, bóng dáng của cô gái đã biến mất từ bao giờ. tôi dụ mắt nhìn kỹ vẫn không thấy. cha cha ơi lúc nãy chuyện gì? Cha của tôi bước đi nhanh nghe tôi lấp bắp thì ông mất kinh nhẫn hỏi lại lúc nãy cha có thấy ai từ cổng nghế địa đi vào không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh không thể đâu ban ngày ban mặt làm sao có thể có ma hơn nữa cảm giác bàn tay cô ấy chạm vào tay của tôi rất chân thật cha đi trước tôi hẳn là ông ấy phải thấy cô gái đó làm gì có cha tôi nói đến đây thì đột nhiên khuôn mặt của ông lộ ra một biểu cảm hốt hoảng chưa từng thấy Ông lại dùng cái giọng điệu hung dữ quát nạt tôi, nhưng sắc mặt của ông đã tái xanh tái mét. Thằng ngốc này, mày có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi thấy mình không ổn, tim của tôi đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Tôi sợ quá không nhịn được kể ra hết chuyện lúc nãy gặp một cô gái kỳ lạ. Cha của tôi nghe xong thì càng phát hoảng, ông tóm lấy tay của tôi kéo sành sạch về nhà. Làm tôi đã sợ lại càng hoảng hơn. Chà, rốt cuộc là cha có gặp ai đi vào không à? từ gấp đến thở không ra hơi, cha làm sao vậy? Tại sao từ đầu đến cuối đều phất lỡ câu hỏi của tôi? Cha nghe tôi hỏi như vậy thì ấp ống đáp lại. Ờ, có thấy, ở đống là cô gái đó. Thái độ của cha làm tôi thích chuyện này không hề đơn giản. Nhưng mà tôi không muốn hỏi thêm. Tôi không hy vọng cô gái đó là ma. Lòng của tôi hiện tại rất dối. Hình như là tôi thích cô gái đó. Cô ấy như có ma lực cuốn hút tôi. Bây giờ trong đầu của tôi toàn là bóng dáng thanh thoát lạnh lùng của cô ấy. Nhưng còn hôn sự đó thì sao? Tôi phải nói chuyện với cha mẹ của tôi mới được. Cho dù không biết cô gái đó là ai, nhưng chắc chắn là cô ấy là người trong thôn. Tôi nhất định sẽ tìm ra được cô ấy. Sau bữa cơm tối thì tôi thấp thỏm quan sát cha mẹ của tôi. Cha của tôi vẫn luôn cau có khó chịu như vậy. Không nên nói với ông tốt nhất là vẫn nên nói với mẹ. Bà ấy rất dễ mềm lòng. Kết quả vừa nghe thấy tôi nhắc đến hai chữ hôn sự, bà đã xua tay như không muốn nghe, đánh chống làng sang chuyện khác. Tôi rất thất vọng quay trở về phòng, tôi không tài nào ngủ nổi, tôi nhớ đến cô gái đó đến phát điên. Nếu đã không biết cô gái đó là ai, vậy có khi nào quay trở lại nghĩa địa sẽ gặp được cô ấy không? Nói ám ảnh về ngôi mộ kỳ quái vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí của tôi, tôi nằm trên giường trần trọc mãi không ngủ nổi mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại thấy mình đang đứng trong nghĩa địa trắng xóa sương mù còn có những âm thanh kỳ lạ u u văng vẳng bên tai tôi sợ chán ướt đầy mồ hôi mà mắt ra tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà thở dốc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên âm thanh rồn rập gấp gáp như thể có ai đó đang muốn phá toàn cách cửa chứ không phải là gõ cửa nữa Tôi cứng đờ người sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đặn. Tôi nghĩ nếu tôi không lên tiếng, thì âm thanh đó sẽ kéo dài mãi không thôi. Ai, ai vậy? Tôi chút hết sự can đảm của bản thân và câu hỏi ngắn ngủn này. Tim của tôi đập loạn xạ nhìn về phía của cửa phòng. Đáp lại tôi là một giọng nói của con gái lạnh lót. Anh, em là Tiểu Hy đây. Trái tim đang trong ngược cành cây của tôi nãy giờ mới được buông xuống. Tôi thở phào một hơi, lớn tiếng quát con bé. Có biết là mấy già rồi không? Muốn dọa anh chết đấy hả? Em, em mắc đi vệ sinh. Con bé nói bằng một cái giọng miếu máu run rẩy. Tôi bực mình lắm nhưng vẫn lật chân ngồi dậy, mở cửa cho nó. Con bé này là tiểu công chúa ở trong nhà. Mỗi lần nó làm nũng không chỉ có cha mẹ tôi, ngay cả tôi cũng mềm lòng. Không nỡ từ chối nó Ngoan đi Có gì đáng sợ đâu chứ Anh đưa em đi Tôi liền xoa đầu của con bé Lớn giọng chấn an Mà thật ra thì cũng là Đang tự chấn an chính bản thân mình Không hiểu sao tôi vẫn nghe Thấy tiếng u u kỳ lạ văng vẳng Ở quanh đây Tôi mở miệng định hỏi tiểu hy Có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không Nhưng mà nhìn nó Nước mắt nước mũi tèm nhem Thật là không dám dọa nó sợ thêm nữa kinh trường tiểu công chúa đi vệ sinh xong tôi thở phào một hơi xem ra mình chỉ bị ảo giác chứ chẳng có gì đáng sợ cả tiếng ầm ủ đó không còn nghe thấy nữa nhưng tôi đột nhiên cũng mắc đi vệ sinh này bé cưng anh mắc đi vệ sinh em tự về phòng đi không có gì đáng sợ đâu con bé chần chừ cứ mở miệng định nói gì đó thì lại thôi tôi liền phát cáo với nó anh đi nặng đấy nếu mà muốn thì cứ đứng đó một mình mà chờ Sẽ có một con ma nó tóm lấy chân của em Con bé mở lớn mắt miếu máu co chân chạy mất dép trở lại phòng Tôi chui vào nhà vệ sinh Khi mà tôi có thấy quen Vừa ngồi vào buồn cầu vừa nghịch điện thoại Lần này đi vội quên không cầm điện thoại theo Tôi ngồi nhìn bốn bức tường Bất giác lại suy nghĩ về chuyện buổi sáng Tôi dùng mình Sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này Tiếng nước xả văng lên Tôi sợ hết hồn cúi đầu nhìn xuống Ngoài mấy người anh em của tôi chui Từ cơ thể của mình ra thì chẳng có gì hết Nước ở đâu xả ra nhiều quá vậy Âm thanh kỳ lạ đó Vẫn không ngừng buông tha cho tôi Tôi chẳng còn tâm trí đâu Để giải quyết nỗi buồn nữa Hớt hà hớt hài lấy giấy lau Đến tay còn không kịp rửa Vội ba chân bốn cẳng đứng dậy thế ngoảnh lại với tay giật nước cái buồn cầu làm sao mà biến thành Một ngôi mộ rồi Cha mẹ ơi Tôi vừa ngồi trên một ngôi mộ sao nó còn là một ngôi mộ không tên không di ảnh nữa sống hệt như ngôi mộ lúc sáng tôi đã gặp ma ma cứu tôi với tôi ngã ngồi trên sàn nhà vệ sinh tay chân như không còn một chút sức lực nào cố gắng bò li bò lít tránh thật xa cái bồn cầu à không là cái ngôi mộ đó có chuyện gì vậy a dương con sao vậy cha mẹ của tôi hớt hải chạy đến vì tiếng hét thất thanh của tôi trên tay của cha còn cầm một cây gậy to tướng mẹ của tôi thì tóc tài xử xác khuôn mặt lo âu hốt hoảng tôi nhấp nhổm đứng dậy thở không ra hơi cái bồn cầu cái bồn cầu nó biến thành nó đã trở lại thành cái bồn cầu tự bao giờ tôi khổ sở dụi mắt nhìn lại vẫn là cái bồn cầu mà thôi chẳng có một ngôi mộ nào ở đây cả cha mẹ của tôi đồng loạt bước đến gần nhìn cái bồn cầu mẹ tôi ngơ ngác hỏi Cái bồn cầu này nó làm sao Còn cha của tôi thì nổi giận lôi đình, Xuyết nữa thì phăng cho tôi mấy gậy Già mồn bất thành, Mày có thể có chút tiền đồ cho tao nhờ được không à? Nửa đêm nửa hôm mày la lặng gọi xóm Tôi đến sau cái bồn cầu này sao Tôi tránh vội mấy gậy của cha lùi nhanh về phòng Lúc chạy ngang qua phòng tiểu hy Tôi thấy con bé đang thập thò Sau cánh cửa chăm chú nhìn tôi Nhìn cái gì mày nhìn Mày sợ ma mà được Anh không thể sợ được sao Tôi chui về phòng vút ngực thở dốc, bên ngoài là tiếng quát tháo long trời lở đất của cha. Tôi chốt chặt cửa nhất định không ra. Còn xin lỗi cha là con bất thiếu, không thể mạnh mẽ giống cha làm dặn danh dòng họ. Có lẽ tôi nên quên cô gái kia đi, ăn vận lấy cô con gái của tôi ra cho cha mẹ vui lòng. Chết tiệt sao tự nhiên lại ngứa mông như vậy, ngứa không chịu nổi, vừa ngứa vừa đau như bị con gì đó đốt vậy. Phòng của tôi không hề có gương. Tôi đau khổ chờ đến lúc mà cha không mắng nữa, lén chạy sang phòng của Tiểu Hy mượn nó cái gương nhỏ. Nó mà biết tôi dùng gương của nó để soi mông, chắc là nó giết tôi mất. Tôi phát hiện ra mông của mình có một vết bầm như bị ai đó véo. Tôi dựng tóc gáy nhìn đi nhìn lại vết bầm tím ở trên mông, thì nó giống như một cái miệng người, trông như hai cái môi thâm sì đang banh ra nở nụ cười vậy. Thật là trùng hợp bên tay của tôi đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích tiếng cười nghe giòn giã lanh lảnh như giọng cười của thiếu nữ đôi mươi đầu óc của tôi không tự chủ được mà hiện lên hình cô gái ở nghĩa địa cô ta đứng giữa làn sương mù quay mặt đi chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt miệng cô ta nhếch lên cười cô ta đội trên đầu một chiếc mũ kiểu cách rất kỳ lạ ở thời đại bây giờ không thể tìm được một chiếc mũ nào như vậy kim mũ vành rộng có gắn mạng che mặt vừa vặn che đi đôi mắt của cô ta cô ta ngoảnh mặt lại nhìn chính diện vào tôi thật đáng tiếc cho một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy đôi môi thâm sì của cô ta đã phá hỏng hết khuôn mặt đẹp đẽ đó cô ta cúi đầu đôi môi khẽ mấp máy hàn tĩnh dương tôi chờ anh ba trăm năm rồi một cảm giác choáng váng bao trùm lấy tôi tôi thấy mặt mũi của mình xây rầm cảm giác đau đớn đến tê dại kéo đến tôi nặng nề mở mắt ra Chẳng thấy cô gái nào cả Chỉ thấy cánh cửa sổ phòng tôi vốn đang đóng chặt Bây giờ đã mở toang từ bao giờ Thấp thoảng thấy những nhánh cây Ở bên cửa sổ rung rinh lay động Bất ngờ có tiếng quả kêu Mỗi khi có người chết Thì sẽ có tiếng quả kêu Bỗng dừng tôi thấy cơ thể của mình nhạ bẫng như không còn một chút sức lực Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo Không lẽ tôi đã chết rồi sao Không tôi không muốn chết Tôi dùng hết sức lực trong người cùng mình cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Một cảm giác đau đớn ê ẩm chạy dọc thân thể của tôi. Cây này... Vừa nãy tôi còn ngồi chồm hồm trên bàn để xoay mông. Sao bây giờ đã nằm lăn quay ở dưới sàn? Tôi vừa mới ngã từ trên bàn học xuống hay sao? Lại có tiếng đập cửa chuyển vào tai của tôi. Mà nữ đó nó vẫn chưa đi sao? A Dương, có cái chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra đi con. Anh ơi, mau mở cửa ra. Hàn tĩnh dương, mau cút ra đi cho tao. Đừng để ông già này phải phá cửa sông vào bên trong. Đó là tiếng của cha mẹ và em gái của tôi. Tôi còn sống hay sao? Tôi nghĩ rằng cố nén cơn đau khủng khiếp đang hành hạ cơ thể của mình. Khốn kiếp. Sao tôi không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút? Lòng ngực của tôi đau như có ai đó đang bóp chặt. Mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi dần biến thành một màu đen kịt. Tôi nặng nề nhắm mắt lại khi tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một mảng trắng xóa hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường một thứ mùi kinh tởm sộc vào mũi đó là mùi của bệnh viện mà nữ đó đang đứng thù lù ở đầu giường nhìn chằm chằm vào tôi tôi đây là đang nằm trong nhà xác hay sao cô ta nhích từng chút một đến gần tôi hơn công bằng mà nói cô ta thật sự rất xinh đẹp nếu không phải là vì đôi môi thâm tím và đôi chân đứng không chạm đất đó tôi vẫn nghĩ cô ta là một người còn sống tại sao lại giết tôi tôi mở miệng thều thào nói cô ta chủ động tiếp cận tôi hủ dọa tôi cuối cùng là giết tôi tôi với cô ta không quen không biết không thù không oán tại sao lại muốn giết tôi cô ta không đáp lại cúi đầu nhếch nở một nụ cười lạnh đúng lúc đó bên tai của tôi văng lên một tiếng choang thanh thúy a dương con nói gì vậy sao mẹ lại giết con được chứ Tôi hé mắt nhìn về phía người đang nói đó là mẹ của tôi. Dưới chân của bà là một tô cháo đã vỡ tan tành. Hơi cháo bốc lên nghi ngút, mùi thơm của cháo bay vào mũi làm bụng của tôi réo lên. Cơn đói kéo đến làm tôi nhận thức được, thì ra mình còn sống, mình vẫn chưa chết. Mà nữ đứng một bên rừng dưng nhìn, thái độ lãnh đạm như thể mọi chuyện xảy ra đều không phải tại cô ta. "Không, không phải mẹ đâu." Tôi yếu ớt thều thào giải thích. Mẹ của tôi thấy vậy thì sợ hãi, bà hoảng loạn ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp, rồi hớt hài chạy ra ngoài cửa gọi ai đó. Bác sĩ cùng với cha của tôi và Tiểu Huy được mẹ tôi dẫn vào bên trong. Họ nhìn tôi như nhìn một người tâm thần, từng nghe ngóng họ nói chuyện với nhau. Chỉ biết thở dài, bác sĩ nghe mẹ tôi kể lại biểu hiện khi nãy của tôi. Ông ta kết luận có thể tôi bị mắc chứng hoang tưởng, cần phải quan sát thêm. Mẹ tôi ôm lấy tôi mà khóc. Lão Hàn Ông nói có phải là nhà chúng ta thạo nghiệp gì không Tết nhất đến nơi rồi Đang yên đang lành, Tự nhiên là bị ngã gãy xương sườn Rồi lại còn bị hoang tưởng gì đó nữa Hôn sự của nó phải tính sao đây Chúng ta phải biết ăn nói thế nào Với nhà họ Tô đây Cha tôi mệt mỏi bóp bóp Thái Dương Bà đừng nói nữa Để tôi từ từ tính Tôi bất lực để mặc mẹ tôi than trời than đất Đưa mắt nhìn Tiểu Hy Hỏi nó chuyện gì đã xảy đến Kết quả nó cũng không khác mẹ tôi là mấy Nó nhìn tôi như một người điên Khi nào anh khỏe lại em sẽ chơi với anh sau Thật là uổng công tôi nuông chiều nó như vậy Tôi buồn bã nhìn theo hướng con bé chạy đi Nó đi đến hàng ghế ở góc phòng và ngồi xuống Ngay cạnh chỗ mà nữ kia đang ngồi Tôi giật mình tá hỏa cô ta vẫn còn chưa đi hay sao Cô ta nhếch môi nằm một nụ cười đưa tay vuốt tóc của con bé Con bé không nhìn thích cô ta, ngoan ngoãn ngồi im ở đó. Tôi sợ phát hoảng bất chấp mình đang bị gãy xương sườn. Có nhóm người dậy gào tướng cạt lên. mau bỏ tay ra, cô định làm gì nó? Sau sự cố đó thì mọi người thực sự nghĩ tôi đã bị điên. Cha mẹ của tôi đứt ruột gan để bác sĩ cho tôi vào khoa tâm thần để điều trị. Năm nay cả nhà của tôi phải đón giao thừa trong bệnh viện. Không, phải nói là ăn Tết trong bệnh viện mới đúng. Mà nữ kia luôn kè kè đi bên cạnh tôi 24 trên 24 Thỉnh thoảng cô ta lại còn lườn vườn đi theo vút tóc và xoa đầu của Tiểu Hy Hình như cô ta rất thích con bé Mỗi lần như vậy tôi lại gào toáng lên ngăn cô ta lại Chết tiệt, mọi người lại càng nghĩ tôi bệnh nặng cần phải có thêm ngày điều trị Ngày mùng một Tết đột nhiên có một ông chú lạ mặt đến bệnh viện để thăm tôi Nhìn kiểu cách ăn mặc và nét mặt của ông chú này Tôi đoán chắc là một ông già ra trường bảo thủ như cha của tôi. Vậy là bạn của cha tôi ư. Anh Tô, anh thông gia đến rồi ư. Mời anh ngồi xuống. Mẹ tôi niềm nở kéo ghế cho ông chú lạ mặt ngồi. Ngay cả cha tôi tính tình vốn cao có khó chịu. Khi nói chuyện với ông này cũng tỏ ra kính cẩn. Khoan đã, mẹ tôi mới gọi ông chú này là gì cơ? là thông gia. Được rồi, cái gì đến thì cũng phải đến. Hôn sự gì đó của tôi, xem ra không tránh được nữa. Tôi thận trọng quan sát ông chú kia. Phát hiện ông ta luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh ghét. Tôi chấn động nhìn đi nhìn lại mấy lượt. Không nhầm đâu, đúng là một ánh mắt khinh ghét. Thật lạ lùng tôi có cái gì mà ông chú này lại khinh ghét tôi vậy? Đã ghét tôi tại sao lại còn muốn gả con gái cho tôi chứ? Ông chú im lặng nửa ngày rồi mới mở miệng nói chuyện bằng cái giọng điệu không mấy thân thiện nghe nói cậu hàn dạo gần đây thần kinh không có được bình thường ông chú vừa dứt lời cả căn phòng chìm vào im lặng im lặng đến mức như là một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ tôi tức nghiến răng nghiến lợi vừa định mở miệng phần bác thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó bịt miệng của tôi lại một cảm giác lạnh buốt khi bàn tay đó tiếp xúc với da thịt của tôi làm cho tôi khẽ rùng mình lại là cô sao Tôi ngó sàng thấy mà nữ nọ đang ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Cô ta thò tay bịt miệng của tôi không cho tôi nói. Tôi điền tiết rằng tay của cô ta. Khoảnh khắc đó đôi mắt của cô ta bỗng phát ra một tia sáng xanh lạnh lẽo. Tôi sợ hãi vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ông chú họ tô trông mắt nhìn tôi nói chuyện một mình. Thái độ khinh ghét càng lộ rõ không một chút dấu giếm. Mẹ tôi gấp đến cuốn cả lên, bà lắp bà lắp bắp để giải thích. Không phải như anh thông gia nghĩ đâu Bác sĩ nói bệnh của nó đang chuyển biến tốt rồi Cha của tôi thì nhăn tít lông mày lại Ông ta liền gắt Bà im đi nhức cả đầu Nói rồi quay sang ông chú họ tô Anh tôi muốn gì thì cứ nói thẳng đi Nhà chúng tôi không vô lương tâm đến nỗi Mà bắt con gái anh phải lấy một người điên đâu Cha gọi hẳn là anh tôi Chứ không phải là anh thông gia nữa Có vẻ như ông cũng không hy vọng gì Vào cái hôn sự này tôi âm thầm thở phào một hơi Đúng là trong cây rùi lại có cái may tôi không phải lấy một người mình không yêu nữa chẳng ngờ ông chú họ tô nghe xong thì cười một chàng lớn ông ta thỏ thái độ sảng khoái vô tư như thể hai nhà đã qua lại thân thiết lắm anh thông gia nói gì vậy thật là hiểu lầm cho nhà của chúng tôi hôn rồi đã định từ đời trước sao nói bỏ là bỏ được chứ tôi đến để nói với anh chị thông gia đừng có lo lắng a dương còn cứ dưỡng bệnh cho tốt khi nào khỏe lại ta sẽ đem con gái giao cho con. Cha mẹ của tôi chỉ còn biết tròn mắt mà ngạc nhiên. Ông chú họ tô nói vậy câu khách sáo rồi ra về. Lúc đi đến cửa ông ta còn quay lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Mà nữ đang bịt miệng tôi thế ông chú họ tô ra về thì cũng buông tay. Cô ta đứng dậy rất tự nhiên đi theo sau lưng của ông chú. Trong lúc mà tôi đang ngơ ngác nhìn theo cô ta chợt ngoảnh mặt lại nháy mắt với tôi hẹn gặp lại tân lang của ta một tia sét đánh ngang tay của tôi không lẽ thẩm thoát đã đến giảm tháng riêng không còn ma nữ đó lờn vườn ở bên cạnh quấy nhiễu tôi đương nhiên không còn rơi vào tình cảnh nói chuyện một mình bác sĩ khoa tâm thần quan sát mãi không có phát hiện gì thêm bệnh tình của tôi cũng đã gần như khỏi hẳn cha mẹ của tôi cuống cuồng làm thủ tục xuất viện cho tôi càng nhanh càng tốt Còn tôi thì thực sự chỉ muốn trốn nhà đi luôn. Nguyên kỳ nghỉ Tết tôi đã bị nhốt trong phòng bệnh sắp phát điên rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng trở lại thành phố để chuẩn bị đi học tiếp. Tôi không muốn lấy vợ vào lúc này. Trở về nhà tôi lặng lẽ lên kế hoạch chờ đến nửa đêm, lèn trốn lên thành phố. Có lẽ đây là cách duy nhất để tôi tự cứu lấy bản thân của mình. Tôi chờ suốt một buổi tối vẫn không thích cha mẹ của tôi tắt điện đi ngủ thằng đến lúc kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, tất cả đèn trong nhà còn đang sáng đột nhiên tắt phục. Đôi tay của tôi đang ngập ngừng chuẩn bị sờ vào chốt cửa. Tạch một tiếng thanh thúy vàng lên giữa màn đêm, chốt cửa sổ đã bật tung, cánh cửa đang hé xa. Sát đêm từ bên ngoài thổi vào khiến tôi dùng mình vì lạnh. Toàn thân của tôi hóa đá, tôi chưa hề chạm tay vào chốt cửa cơ mà. Cánh cửa sổ từ từ được mở ra không theo một lẽ thường nào cả. Gió nào thổi cho cửa sổ chầm chậm như vậy được, tôi sợ hãi giật lùi từng bước về phía sau, vấp phải sợi dây thần chính mình đã chuẩn bị sẵn. Tôi vốn định treo từ cửa sổ xuống bằng sợi dây thần này, nhưng cái cửa sổ kia như có mà ám vậy, tôi không dám đến gần nó dù chỉ là nửa bước. Tôi thở hổn hển cả người đầm điểm mồ hôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều còn kinh khủng hơn Tại sao nhà tôi đột nhiên lại mất tiền Và tại sao cha mẹ của tôi không hề có phản ứng gì Không phải họ đang thức hay sao Bên ngoài cửa sổ gió đang thổi từng cơn rợn người Tiếng gió vì vù vọng vào tai của tôi Bao nhiêu quyết tâm trốn khỏi nhà trong đầu của tôi đều bị nỗi sợ hãi gạt đi hết Tôi phải ra khỏi căn phòng này Tôi phải đi xem cha mẹ và em gái của tôi ngộ nhỡ như họ xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao bây giờ tôi hoảng hồn bò lết ra ngoài cửa phòng khốn kiếp cái điện thoại của tôi đâu rồi không có cái gì soi sáng tôi va vấp phải đồ đạc ở trong phòng vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng tôi vô thức mở miệng thều thảo nói dừng lại đi cô thắng rồi tôi đồng ý tôi sẽ cưới cô làm ơn đừng động đến người thân của tôi tôi vừa dứt lời thì điện trong nhà lập tức sáng trở lại Cánh cửa sổ đang mở toang hoác cống chậm chậm khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. tôi vút mồ hôi đang chảy đầm đìa ở trên mặt vội vã chạy ra ngoài, chạy sang phòng của cha mẹ tôi rồi lại chạy sang phòng của Tiểu Hi, ngó tới ngó lui mấy lượt, tôi thấy họ vẫn còn đang an ổn ngủ say, tôi thở phào một hơi thất thiểu trở về phòng. bước chân của tôi khựng lại tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại vang lên. Trong hoàn cảnh nhà tối om không còn một ai thức này, nó thật sự làm tôi dựng cả tóc gáy. Tôi lần mò trong túi quần thì ra điện thoại của tôi nãy giờ vẫn để ở trong đó. Vậy mà lúc nãy trong cơn hoảng loạn tôi lại không tìm thấy nó đâu cả. Có người Adnick WeChat của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, thật ra so với đám bạn ở trường đại học hay ở trong thôn đều rất nổi trội. Thành tích học tập không nói, ngoại hình của tôi cũng khá là ưu tú. Tôi đường đám con gái chủ động át quy chất khá nhiều. Tài khoản quy chất này khuyến cho tôi nổi lên máu tò mò. Avatar thì đen thui, tên tài khoản chỉ vọn vẹn có hai chữ tô thị. Tôi không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều về tài khoản này. trở về phòng dọn dẹp qua đống hỗn độn ở trong phòng, lên giường ngủ. Trong lòng thoáng lo lắng nghĩ đến hôn sự với nhà họ tô. Anh nhà họ tô, tô thị. À nhà họ tô, tô thị không xong rồi tôi lạnh toát sống lưng tóm lấy điện thoại tại sao tôi lại bất cẩn như vậy nhà họ tô tô thị cha nói với tôi tô ra chỉ có một đứa con gái độc nhất tô thị kia không phải là vợ sắp cưới của tôi đấy chứ huống hồ hình như cô ta với ma nữ kia có mối liên hệ gì đó với nhau đôi tay của tôi run rẩy định bấm chặn tài khoản tô thị kia thì điện thoại lại có thông báo nhắn tin là của tô thị chạy tới Hàn Gia Tướng công, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta, ta rất cô đơn, 300 năm rồi ta rất cô đơn. Cái quỷ quái gì vậy? Thật sự là cô ta là con ma nữ đó. Tỷ điên cuồng ném điện thoại đi, nó rơi xuống sàn bộ một tiếng, vậy mà lại không vỡ, màn hình vẫn sáng choang, những tin nhắn liên tiếp gửi tới. Tôi như bị một ai đó điều khiển, vô thức đến gần đọc những tin nhắn đó. Hàn Tĩnh Dương, anh dám nói không thích tôi sao? Một là lấy tôi khi anh còn sống, hai là... Tôi run sợ người chật vật ngã tụt từ trên giường xuống. Tại sao lại là tôi? Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi tới. Hàn ra các người nợ máu, nợ máu nợ tình. Hàn ra các người nợ ta, nợ máu nợ tình. Nợ tình trả bằng tình, nợ máu trả bằng máu. Tôi thấy cổ của mình đột nhiên đau đớn như có bị ai đó bóp chặt. Cảm giác khó thở khiến đầu óc của tôi bỗng nhiên tỉnh táo thông suốt. Tôi dít từng chữ qua kẽ răng. Cô, cô là ngôi mộ không tên đó. Màn hình điện thoại tắt ngúm, còn tôi thì như bị rút hết sinh lực, nàm vật ra thiếp đi lúc nào chẳng biết. Hàn Tĩnh Dương, mau dậy đi, mà chỉ chiếu đến mông rồi này, mau dậy đi. Tiếng quát tháo quen thuộc của cha đánh thức tôi dậy, tôi mệt mỏi mà mất ra thấy cha đang đứng ở đầu giường của tôi, ăn mặc lịch sự chỉnh chu, miệng vẫn quát tôi liên hồi, còn tay thì đang cầm điện thoại của tôi lướt lướt. Nghĩ đến những tin nhắn tối qua, mặt của tôi tái mét. Tôi bật dậy như lò xo tóm lấy điện thoại từ tay của cha. Điện thoại của tôi không có cài mật khẩu. Nếu để cha thấy những dòng tin nhắn tối qua, thì chuyện gì sẽ xảy đến? Thằng Watts con này còn nói là không muốn lấy vợ. Thì ra đã lén tìm hiểu con gái nhà người ta. Cha tôi bị tôi giật điện thoại thì cũng không tức giận mà lại cười. Từ ngày ngốc đưa điện thoại lên xem, thì thấy từ bao giờ hình nền điện thoại của tôi đã đổi thành hình của một cô gái. Chính xác cô ta là con ma của Tô Thị. Từ thất kinh rồi mắt nhìn lại cho thật kỹ, người trong ảnh đột nhiên nháy mắt đối với tôi. Tôi hét lên một tiếng thê thảm, tay lăm lăm cầm cái điện thoại muốn ném đi trước ánh mắt sừng sốt của cha. Ông mở to mắt chừng chừng nhịp tôi, sau đó tóm lấy tay của tôi nắm chặt. Miệng ngập ngừng muốn nói gì đó thì lại thôi. Con trai à, cha xin lỗi. Đến lượn tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đều là tại nghiệp từ đời trước, đời này bắt con phải gánh. Đến bây giờ tôi mới để ý cách ăn mặc khác thường của cha. Tôi vất điện thoại sang một bên, không hiểu sao tôi lại bị con ma nữ đó hù dọa. Năm lần bảy lượt nhưng mà trong lòng tôi vẫn có một sự dung túng dành cho cô ta. Có khi nào tôi bị trúng bùa ngải của cô ta không? Hôm nay chúng ta sẽ phải đến nhà họ tô để đưa xính lễ. Tôi ngồi một bên căng thẳng nghe chẳng biết nói gì. Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ngay từ lúc theo cha ra ngoài nghị địa, nhìn thấy ngôi mộ không tin đó...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 Còn bé bị mẹ mắng thì khóc xứt mướt quay ra cầu cứu tôi. Tôi lại gần nhìn cổ của nó thì đúng là có những vết bầm tím hình năm ngón tay. Thật là khủng khiếp như có ai đó bóp cổ của nó vậy. Mẹ, mẹ xem đi, rõ ràng trên cổ con bé có vết bầm mà. Tôi ngần lên nhìn mẹ tôi, bà cũng khó hiểu nhìn lại cổ của Tiểu Hy. Vẫn lắc đầu nói là không thấy gì. Ánh mắt của tôi cũng lướt qua cổ của mẹ. Tại sao, tại sao cũng có vết bầm tím y như vậy? mẹ, cổ của mẹ cũng có cũng có vết bầm tím kìa tôi và Tiểu Hi lại gần như đồng thanh hét lên. cha của tôi nghe tiếng ồn ào thì cũng tới gần rồi ngước người. bây giờ tôi mới nhìn kỹ. tại sao trên cổ của cha tôi cũng có vết bầm tím y như vậy? hình năm ngón tay in rõ một một trên cổ của cha, mẹ tôi và em gái tôi. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? cả nhà tôi ầm ý một trận truyền mấy vết bầm ở trên cổ. Cuối cùng tôi phát hiện ra Chỉ có tôi với Tiểu Hy mới nhìn thấy Còn cha mẹ của tôi là không nhìn thấy Chuyện này là sao Tin nhắn của quy chất gửi đến Hàn ra tướng công Thật ngại quá Là đêm qua tần lỡ tay bóp cổ của họ Ai bảo chàng muốn bỏ ta mà trốn đi Tôi chừng chừng mắt nhìn vào màn hình của điện thoại lồng ngực phập phồng, hít thở thật sâu Để mà kìm nén cơn tức giận Cha mẹ của tôi mắng hai anh em tôi một trận về cái tội ăn nói liên thiên trong ngày trọng đại cha của tôi thì hầm hừ nói với tôi chuyện con cần biết cha con chưa có kể xong đâu tôi căng thẳng sợ hãi như sắp phải bước lên giản thiêu ngó qua điện thoại tôi phát hiện ra tài khoản tô thị ngày hôm qua bây giờ đã đổi thành tô xảo nghi cái avatar đèn thùi cũng đổi thành một nữ sinh rất xinh xắn khỏi cần nhìn tôi cũng biết là cô ta còn màn nữ của tô thị đó Cô ta tên là Tô Sảo Nghi hay sao? Người có 300 năm trước mà cũng biết dùng quy chat Lúc này tại nhà của Tô gia nhà của họ Tô này đúng kiểu chuẩn thế gia vọng tập. Tòa nhà biệt thự trông cũ kỹ đổ nát, nhưng vẫn giữ được kiểu kiến trúc của thời xưa. Thảo nào mà ông chú hôm trước đến thăm bệnh tôi lại kiêu ngạo khinh thường hẳn ra đến vậy. suy cho cùng thì tổ tiên của nhà người ta vẫn là quan to, Còn tổ tiên của nhà tôi chỉ là một hộ vệ. Mà chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi Tô Sảo Nghi bước ra. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết cô ta là Tô Sảo Nghi. Nhìn cô ta bước một bước mà phải ba người dìu xem. Không phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc thì còn ai vào đây nữa. Người lớn hai nhà ngồi đất chuyện ở hai bên hàng ghế. Còn tôi và Tô Sảo Nghi đứng ở giữa đứng cạnh nhau. Tôi thấy có gì đó không đúng. Cô ta sao lại che mặt? Cô ta ăn mặc như tân nương thời xưa vậy. Váy đỏ, mũ đỏ, khăn mặt che mặt cũng màu đỏ. Mới chỉ là lý ăn hỏi chứ đâu phải là lễ cưới. Hơn nữa đã là thời đại nào rồi. Tô gia này có phải bị điên hay không? Người lớn hai nhà hỏi hai người chúng tôi một vài chuyện. Người bên tô gia hỏi tôi cái gì cũng đều trả lời rành mạch cái đó. Trong khi cha mẹ của tôi hỏi tôi sáo nghi cái gì cô ta cũng không đáp cô ta như một bức tượng bày ra đứng cạnh tôi cho có vậy bầu không khí có chút mất tự nhiên chắc của tôi đột nhiên mở miệng phát tan bầu không khí gượng ép này a dương nhà của chúng tôi nhìn nó nhát gái như vậy chứ thật ra thì nó thích xảo nghi lắm hai đứa nó đã biết nhau từ trước rồi đó tôi thật muốn đập đầu vào tường cho chết luôn cha ơi cha hết chuyện để nói rồi sao cha giết con luôn đi còn hơn Ồ, thật vậy sao? Ông chú nhà họ tô mỉm cười không mấy thiện cảm nhìn về phía của tôi. Trong lúc tôi đang căng thẳng vã cả mồ hôi. Tự nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn đáp lấy tay của tôi. Đó là tô xảo nghi. Cô ta muốn gì đây chứ? Muốn chân an tôi hay là gì? Cha, đừng làm cho anh ấy sợ. Giọng nói lành lót vang lên làm ra đầu của tôi căng cứng. Tôi cứng nhắc cúi đầu xuống nhìn tô xảo nghi cô ta thấp hơn tôi một cái đầu nhưng mà từ cô ta luôn tỏa ra một không khí âm u áp đảo tôi làm cho tôi luôn trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi người nhà của họ tôi liền cười ồ lên tôi xảo nghi lại được đưa nốt một bàn tay còn lại nắm chặt tay của tôi tay của cô ta lệch buốt ngón tay gầy guộc chưa xương làn da trắng bệch nhợt nhạt nhìn kỹ còn có thể thấy mạch máu xanh nổi lên tôi lạnh toát sống lưng cái này giống tay của người sống hay sao ông chú họ tô cất giọng cười không mấy thiện ý ông ta tháo chiếc kính dâm trên mặt ra hai con mắt tỳ hí nhập nhèm nhìn tôi nếu đã biết nhau từ trước thì tốt quá rồi an nghi con không dẫn mau chồng của con đi dạo một vòng khám phá tô gia nhà ta thế còn chưa kịp nói đồng ý hay không tôi xảo nghi đã kéo tôi ra khỏi phòng khách hướng về phía vườn cây um tùm của nhà họ tô Tim của tôi đập như đánh trống, một linh cảm không lành ập đến trong đầu của tôi. Tô Sảo Nghi dẫn tôi đến một gốc cây rất lớn, một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Thì ra là một cây hoa quế. Nhìn gốc cây to như vậy tôi đoán nó phải thuộc hàng đại cổ thụ. Tô Sảo Nghi cúi đầu giọng nói âm u mang khẩu khí ra lệnh. Mau chào mẫu thân của ta đi. Cây gì mẫu thân? Không phải mẹ cô ta vẫn đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với cha mẹ của tôi sao? Tôi giáo nghi cười khẩy một tiếng, giọng cười lanh lành cao vút khiến cho tôi không tự chủ được dùng bịch một cái. Cô ta thò tay kéo chiếc khăn trên đầu xuống, để lộ ra một mái tóc đen dài, một khuôn mặt thanh tú ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ như máu nổi bẩn bật trên khuôn mặt trắng bệnh. Không phải là môi đỏ như máu, chính xác là môi của cô ta đang dính đầm đỉa máu. Tôi sợ hãi lào đào bước giật lùi lại đằng sau. Tô xảo nghi lạnh mắt nhìn tôi. Đôi môi máu chậm rãi cất giọng nói. Tô xảo nghi chết rồi. Đầu đó có tiếng quả kêu. Tôi không tự chủ được nghĩ đến tiếng quả kêu vào đêm hôm đó. Đêm đầu tiên cô ta xuất hiện. Đêm đầu tiên cô ta hiện hồn về quấy nhiễu tôi. Toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh. Tô xảo nghi đã chết. Tô xảo nghi đã chết. Thế người đang đứng trước mặt của tôi là ai Cô gái đứng trước mặt của tôi bỗng nhiên ngoác miệng cười như điên dài hốc mắt trúng sâu thâm quẩn như zombie trong phim Cô ta hành học mà nói tôi xào nghi đã chết Chết được tròn 20 ngày Cô ta không xứng được làm tên đương của chàng Cô ta xứng đáng phải chết Đầu của tôi ong ong Toàn thân cứng nhắc không có một chút cảm giác Tôi thẫn thờ mở miệng mà hỏi Cô, cô là ai ta là tân nương của chàng. tôi hỏi cô tên là gì? ta không có tên. cô ta không có tên. đó là vì lý do vì sao mà ngôi mộ của cô ta không có khắc tên ư? tôi thì lạnh mắt nhìn tôi, ấn gáy tôi quỳ xuống, mau chào mẫu thân của ta đi. tôi ngưng ngắt ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy trước mặt của mình có một cái giếng, mặt giếng được đậy kín bằng một tấm gỗ mục nát. Trên thành giếng rêu đã mọc xanh mướt, một con chuột từ dưới giếng chui lên, trượt qua lỗ thủng của tấm gỗ ra ngoài. Tôi thì trợn trừng mắt phóng qua, và một tiếng con chuột chết tươi máu phun ra lình láng. Trước cái nhìn sợ hết hồn vía của tôi, cô ta thản nhiên rút khăn tay từ trong tay áo, lau sạch sẽ bộ móng tay sắc nhọn đang dính máu nhơ nháp của mình. Bộ móng tay đã xiên chết con chuột khi nãy cô ta ngẩng đầu nhìn trời giọng nói đầy u ám chàng có thấy không luôn có những con chuột dơ giấy bén mảng đến quấy nhiễu nơi mẫu thân ta an nghỉ chàng nói xem có phải chúng rất đáng chết hay không tôi nghe vào tai câu được câu không ý của cô ta nói luôn có những kẻ bén mảng quấy nhiễu người mẹ quá cố của cô ta sao khoan đã vậy thì có nghĩa là mẹ cô ta đã chết ở đây hay sao dưới giếng này có người chết tướng công chẳng làm sao vậy tôi thì liếc mắt nhìn tôi khóe miệng như có như không nở một nụ cười ma mị tôi sợ mất mặt dập đầu cúi lạy chiếc giếng này ba lạy rồi vội vã đứng dậy đi về phía nhà bếp nơi có nhiều người hầu đang chuẩn bị bữa trưa tránh xa khu vườn hẻo lánh âm u kia càng xa càng tốt chào cậu chủ dạ chào cậu chủ ạ một người hầu lên tiếng chào tôi Sau đó là những người khác cống thi nhau chào hỏi. Thái độ nịnh họt rất lộ liễu. Tôi hoài nghi nhìn sang Tô Thị đang đi sau lưng của mình. Không lẽ người trong nhà này đều không biết cô chủ thật sự của họ đã chết? Không chỉ vậy còn bị một con ma nữ chiếm giữ thần xác. Một cô hầu gái dáng người nhỏ nhắn khoảng trường 15-16 tuổi chen qua một đám người chạy đến trước mặt của chúng tôi. Cầm tay của Tô Thị mà lắc lắc. Cô chủ, hôm nay là ngày vui của cô, cô có hứng thú với đồ ăn của em nấu chưa vậy? Cả tháng nay cô chẳng đói hoài gì đến em vậy. Tôi thì nhau mắt một cái, chẳng nói chẳng rằng ngất tay của cô bé kia lạnh lùng mà nói, ta chỉ muốn ăn đồ do gì ngô nấu mà thôi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về một bà lão đang trầm ngâm một mình trong một góc nhà bếp, bà ta chỉ cầm cùi nấu nướng không để ý đến ai. Lại càng không mở miệng sẽ nói chuyện một câu nào Tôi thì dẫn tôi trở về phòng Căn phòng được sơn màu xám Đồ đạc đơn giản chỉ có hai màu đen và trắng Không khí trong căn phòng mang lại cho tôi cảm giác âm u và rợn rợn Tôi thì kéo tôi đến đứng trước gương Cô ta nhìn hai bóng dáng trong gương biểu cảm vui vẻ Chúng ta thật xứng đôi Chẳng vẫn giống hệt năm xưa không thay đổi chút nào Im lặng một lúc cô ta nói tiếp chẳng biết tại sao tô xảo nghi phải chết không vì cô ta dám có khuôn mặt giống hệt ta. tôi nhìn nụ cười của cô ta trong gương chỉ thấy dựng tóc gáy. có người gõ cửa đó là gì Ngô bưng khay đồ ăn vào. lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ bà ta. tôi dùng rời chân tay khi thấy có một cây châm găm thẳng vào đỉnh đầu của bà ta. một màng tóc quanh đó đã biết máu. vậy mà bà ta vẫn thản nhiên bình tĩnh như không có biết đau vậy tôi ha hốc miệng mắt trừng trừng nhìn vào cây châm dựng đứng trên đỉnh đầu của dì ngô ngón tay run rẩy chỉ trỏ tôi thì thấy vậy thì ngay lập tức bắn một tia sắc lạnh về phía của tôi đôi môi bề bít máu tà mị khẽ mấp máy biết ít một chuyện giữ thêm một màng tôi sợ hãi vội ngậm miệng lại dì ngô đặt khay đồ ăn lên bàn có lẽ vì tôi đang căng thẳng quan sát bà ta cho nên đã vô tình nhìn thấy đầu ngón tay của bà ta, móng tay đen sì trông đến phát khiếp, nhọn hoắt như là vuốt của chim ưng vậy. Ầm ầm vài tiếng đó là âm thanh của bàn ghế xô dịch vì tôi quá hoảng loạn mà va phải chúng. Sĩ Ngô theo âm thanh đó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi phát hiện khuôn mặt của bà ta và Tu thị sao lại giống nhau đến như vậy. Sĩ Ngô bước đến đỡ tôi dậy, nhân lúc mà Tu thị không để ý, Bả tay nói nhỏ vào tai của tôi Đừng sợ ta, cậu là phúc tinh của xào xào Ta không làm hại cậu đâu Tôi ngưỡng người, xào xào Lại còn xào xào nào nữa ở đây Dì Ngô nhìn theo bóng lưng của tu thị Đang đứng trước gương trải tóc Khuôn mặt già nua chi chít nếp nhăn gớm ghiếc bỗng nở một nụ cười Tên của nó là xào xào Trong lúc mà tôi còn ngần người Nhìn bóng dáng của lưng tu thị dì ngô đang lẳng lặng đi khỏi phòng từ bao giờ tôi thị trải tóc xong cô ta bước đến bàn ăn thong thả và ngồi xuống ánh mắt của cô ta liên đến chiếc ghế ở bên cạnh tôi cắn răng trời thầm ở trong bụng cô ta muốn lấy tôi làm chồng hay là muốn lấy tôi làm thứ đồ chơi cho cô ta sai bảo vậy ngồi xuống đây ăn cùng ta hoặc là ta ăn hoặc là cô ta ăn thịt tôi chứ gì tự nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống bên cạnh cô ta tôi nhìn đôi tay trắng bệch nhợt nhạt như là xác chết của cô ta đang mở khay đồ ăn khe dùng mình nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh trong phim ma mà khay đồ ăn sẽ là một cái tay người hoặc một chiếc sọ tim gan lòng mề phèo phổi gì đó máu thịt lẫn lộn âm thanh kỳ lạ vang lên làm cho tôi nổi ra gà tiếng gì vậy nghe như là tiếng húp canh vậy đó tôi sợ hãi hết hồn mở mắt ra đập vào mắt của tôi là khuôn mặt phóng đại của tô thị. cô ta đang cầm trên tay chiếc thìa súp, không hiểu thứ súp gì màu đỏ như máu. chiếc thìa nhúm máu đỏ, miệng cô ta cũng dính tèm lên màu đỏ. cái lưỡi dài khẽ liếm láp có vẻ hưởng thụ ngon lành lắm. tô thị cười cười biểu cảm rất tình tứ. cô ta múc một thìa đầy rồi đưa đến dí sát vào mặt của tôi. muốn ăn không, ngon lắm đó tôi ù ù cà cà gật đầu tôi thì cười rất thỏa mãn bóp cầm của tôi bón thứ chất lỏng kỳ lạ đó vào miệng của tôi tôi ngơ ngác nuốt vào trong phút chốc ra đầu của tôi tê cứng cái vị tanh ghê tởm này cha mẹ của con ơi đây không phải là máu gà hay sao tôi thì nhắm mắt nhìn tôi quỳ bò xuống sàn điên cuồng móc họng nôn ra hết mật xanh mật vàng hờ hững ném ra một câu vô dụng đến đây ngồi xuống Mắt của cô ta trởn trừng, tay lầm lầm bắt máu gà đang làm bộ muốn bóp miệng của tôi ra vào đổ tiếp. Tôi sợ hết vía ngoan ngoãn đứng dậy ngồi cạnh cô ta. Tôi muốn đứng dậy chạy ra ngoài khỏi căn phòng ma quỷ này, nhưng tôi không thể nhấc chân đi nổi một bước. Tôi thì bóp cầm của tôi, lè lưỡi hồn tôi ngấu nghiến cô ta hằn học mà nói. Chàng không đi đâu rời khỏi ta được đâu, bởi vì hôm đó ở nghĩa địa chàng đã trúng ngài tình của ta rồi tôi thì nói rồi ngửa cổ lên trời cười khanh khách bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa rông chớp giật ngang trời tiếng sấm đình tài nhức óc nhưng không chói tai ghê sợn bằng tiếng cười của cô ta cô ta thản nhiên bưng bát ăn tiếp cái bát to chả bá máu gà đỏ tươi tanh ngòm sóng sánh ở trong bát cô ta vừa húp vừa tấm tắc khen ngon máu gà trong bát vơi dần vơi dần loáng cái đã gần hết Tôi dùng mình cố nhìn để không phải nôn nòe. Tôi thì cắm mặt vào chiếc bát vừa ăn vừa nói. Ngạc nhiên cái gì chứ? Không phải ta đã nói tô xảo nghi đã chết rồi sao? Không ống máu thì làm sao nuôi được cây xác này? Chàng nói xem có phải không? Dứt lời cô ta ngẩng mặt lên khỏi chiếc bát. Tôi nhảy dựng cản lên. Vì phát hiện trong cây bát có cái gì đó màu trắng đang ngoe nguẩy. Cô ta nhìn tôi cười xì một tiếng khinh thường. Sẵn tay áo nhún thử cái màu trắng kia lên Đưa lên miệng cắn cắn mút mút Thứ đó tròn tròn mút mút Ngoài ngoe ngoài mãi không ngừng Nó là sinh vật sống hay sao Nó màu trắng nhưng mà Vì múc trong máu gà Cho nên vẫn còn dính cả màu đỏ Tôi nhìn không ra nó là thứ gì có muốn ăn không Thứ này đại bổ hơn nữa Rất khó tìm đó Tôi tò mò ngó vào trong bát Thứ màu trắng kia vẫn còn rất nhiều Hình như nó là con gì đó Con nào con nấy tròn vo và béo múc chen chúc nhau bơi lúc nhúc ở trong bát Tu Thị vừa nói vừa nhúc tiếp thứ màu trắng kê ra Đưa lên miệng cắn phọp phọp vài tiếng Loáng cái đã hết sạch Cha mẹ và em gái của tôi ở đâu Tôi run cầm cập hỏi Tu Thị Từ sáng đến giờ bị cô ta dẫn tôi đi Mà quên bẵng mất họ Vẫn còn đang ngồi ở trong phòng khách của Tô Gia tôi thì thản nhiên nhen đốt mấy sinh vật màu trắng lúc nhúc ở trong bát cầm khăn ưu nhã đưa lên miệng lau và nói gọn lòn về rồi họ về rồi sao sao không nói với tôi một chút nào và tôi cũng không hay biết gì bên ngoài ra sao cả trời âm u mưa tầm tã thế còn không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm linh cảm không lành ập đến tôi hoảng hốt suốt điện thoại gọi về nhà a dương đó hả Còn vì nhà có việc gì không? Nghe giọng nói bình thản của mẹ tôi mà tôi bồn chồn suốt cả ruột. Sao cả nhà về không nói cho con tiếng nào vậy hả? Mẹ nghe xong thì gắt gầm nói Thằng quỷ này còn không phải mày mê luyến con gái của nhà người ta muốn ở lại với người ta một tối hay sao? Cái gì chứ? Thế đòi ở lại đây một tối hồi nào? Ai nói với mẹ như vậy chứ? Con không hề. Mày ngại với ai chứ đừng ngại với tao. Tin nhắn là còn dành dành đó đừng có chối Tôi phát điên kiểm tra tin nhắn Đúng là có một tin nhắn được gửi cho cha tôi Nói cả nhà vị trước tôi muốn ở lại đây một tối Tôi nghĩ rằng quay sang nhìn Tô thị Phát hiện cô ta đã biến mất từ bao giờ Chết tiệt nhất định cô ta đã giở trò gì đó Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng tivi, Hình như là mẹ tôi đang xem phim cùng đấu Thế còn nghe rõ một một những nữ nhân đang mắng chửi hành hạ nhau, có cả tiếng gào thét thê thảm. Tiện nhân nàng lơ, cho người làm quý thiếp chưa đủ, ngay còn muốn leo lên đầu của chính thất ngồi đi sao? Tiểu thư, à chết rồi, một nhát chết luôn, tiểu thư là người thật lợi hại. Thứ nàng lơ đi tiện thật là bẩn tay của ta, vứt à xuống giếng đậy kín lại. Tuy ngoái ngoái lỗ tai và cúp máy, mẹ cũng thật là cái thể loại máu chó thế này mà cũng xem được tôi bước đến đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài bên ngoài trời vẫn âm u mưa tầm tã tôi chợt đứng hình nhận ra đứng ra từ đây có thể nhìn thấy khoảng vườn có chỗ cái giếng nọ tiện nhân lẳng lơ cho ngươi làm quy thiếp chưa đủ ngươi còn muốn leo lên đỉnh đầu chính thức ngồi sao tiểu thư à chết rồi một nhát chết luôn tiểu thư người thật lợi hại thứ lẳng lơ đề tiện thật là bẩn tay của ta vớt ả xuống giếng đậy kín lại tôi phát hoàng không biết những âm thanh kia từ đâu vọng lại tôi lớn ngớ đưa điện thoại lên xem quái lạ rõ ràng tôi đã cúp máy rồi cơ mà ngẩng mặt lên tôi sợ hết vía đánh rơi cả điện thoại mắt trờn trừng nhìn bóng người đứng bên ngoài cửa sổ một người phụ nữ còn rất trẻ khoảng chừng hơn hai mươi trên người mặc bộ đồ kiểu cổ trang khuôn mặt đường nét khá thành thoát Mối tội máu mè bè bét trông mà nổi ra gà. Trên đỉnh đầu có một cây châm cắm thẳng đứng, tôi rụng rời chân tay nhận ra. kia không phải là gì ngô chuyên nấu ăn cho tôi thì hay sao? Bà ta vươn tay, trời mưa to cho nên tôi không nhìn rõ. Khoảng cách từ chỗ bà ta đến chỗ cửa sổ ít nhất phải hai mét. Cánh tay cứ như vậy vươn ra mãi, vươn mãi, chạm vào kín cửa sổ. lau lùng tùng nước bám ở trên đó tôi sợ suýt nữa thì vãi cả ra quần chân buồn rùn ngã ngồi xuống sàn đến khi tôi lết được dậy thì bà ta đã biến mất từ bao giờ trên kính cửa sổ chỉ còn lại một dòng chữ được viết bằng máu ta là mẹ của sảo sảo đêm hôm đó tôi thì bắt tôi ngồi chung giường với cô ta có lẽ cô ta vẫn còn có lương tâm khi nằm cạnh tôi cô ta không hề có ý định hù dọa gì tôi cả chỉ yên lặng ôm tôi mà nằm ngủ tôi không nhịn được mà vòng tay ôm lại cô ta lơ mơ một lúc tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ nói gì thì nói cô ta vẫn là mẫu người tôi thích còn vì tính tình cổ quái có lẽ liên quan đến cái chết của dì ngô cô ta phải chịu đà kích quá lớn chăng tôi mơ thấy căn phòng tôi đang nằm bỗng nhiên biến thành một căn phòng kiến trúc thời ba trăm năm trước trong phòng có một người phụ nữ đang sinh nhìn kỹ thì phát hiện người này đúng là dì ngô người ra kẻ vào nườm nượp Người phụ nữ kia đang cố hết sức dặn ra đứa nhỏ. Tôi đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa. Người ta đàn bà con gái đang sinh, tôi ở đây nhìn cũng quá vô duyên. Hình như là không có ai nhìn thấy tôi, nhưng còn liêm sỉ thì vẫn nên ra ngoài. Ngoài cửa có một người đàn ông anh Tuấn Tiêu Sái chấp tay sau lưng đi đi lại lại. Trên người của ông ta toát lên khí chất gia trường rất đáng sợ. Tôi nghĩ trong lòng đây hẳn là gia chủ của Tô Sa trong phòng có tiếng trẻ con khóc người đàn ông nọ không nhìn được tông cửa xông vào miệng hỏi lớn con trai hay con gái bà đỡ hồ hởi ôm trên tay đứa trẻ mới sinh đon đả nói chúc mừng tô lão gia là một vị công tử tô lão gia cười lớn ra lệnh thường cho tất cả những người hầu đang có mặt ở đó bế đứa trẻ cưng nựng âu yếm rồi quay ra nắm tay của dì ngô tôi chờ mắt lại có một màn sâu ân ái diễn ra Nên tôi đã biến mất khỏi đây thì hơn Khoản đã không phải con của dì ngô Chính là tô thị hay sao Tại sao đứa trẻ kia lại là con trai được chứ Nghĩ đến đây Thì bất chợt có một con mèo hoang Từ đâu nhảy đến Ngồi chiếm trễ trên cổ của tôi Nó thô bạo hoắc miệng nhằm vào cổ của tôi Mà cắn Một cảm giác ướt nhẹp dính dính trên cổ Tôi hốt hoảng giật mình mở mắt Phát hiện người nằm bên cạnh tôi Từ khi nào đã vùi mặt vào cổ của tôi âm thanh hút máu tóp thép chuyển vào tai mùi máu tươi sộc vào mũi làm tôi dựng tóc gáy cô cô đang làm gì vậy tôi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ tôi điên cuồng đẩy cái đầu rú rượi tóc đang cắn cổ hút máu của tôi ra nhưng cô ta như là đỉa đói bám mãi chẳng buông Tôi dãy rùa đến kiệt sức mồ hôi mồ kê vã ra như tắm ướt sũng cả một mảng gối ngay tại khoảnh khắc tôi nghĩ là mình nhắm mắt xuôi tay thì tôi thì chợt ngẩng đầu lên khét lè lưỡi ra liếm máu quanh miệng cất giọng thả mị mà nói đã biết được những cái gì rồi tôi sợ hãi hai tay túm chặt ga giường lắp ba lắp bắp tôi tôi tôi không biết gì hết tôi thì nhếch môi cười khẩy một tiếng lại cúi đầu cắn cổ của tôi tiếp tôi thấy đầu óc ong ong mất dần ý thức rồi lại chìm vào giấc ngủ khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt chân tay miệng thì bị nhét rẻ nên tôi đang nằm là một nơi nào đó ẩm ướt hôi hám rất khó chịu, thỉnh thoảng còn có những con vật gì đó mềm mềm lúc nhúc bò trườn trên cơ thể của tôi. tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng vừa ú ớ gọi tên của tô thị, vừa cố hết sức lết dậy. ôi người của tôi như là bị gãy thành hai khúc vậy, toàn thân ê ẩm đau nhức không tài nào có thể đứng dậy. đến lúc này tôi mới ngửi thấy một mùi máu tanh thăng thoảng ở đâu đó, mới đầu chỉ thoáng qua sau đó càng lúc càng nồng nặc gay mũi thì kinh hãi nhận ra đó là máu chảy từ hạ thân của mình chảy rất nhiều chảy mãi không thể có điểm dừng âm thanh kèn két vọng vào tai tôi hốt hoảng ngoảnh mặt về nơi phát ra âm thanh đó chỉ thấy ánh sáng chói lập loà đập vào mắt lúc này tôi mới nhận ra bản thân của mình không chỉ bị chói tay chói chân miệng bị nhét rẻ mà mắt còn bị cuốn vải bịt kín nữa Khi nãy tôi cứ nghĩ mình đang trong phòng tối cho nên không nhìn thấy gì chứ. Tiểu thư, trong này vừa bẩn vừa hôi hám, chúng ta đứng ra ngoài xem là được rồi." Song nói của nữ nhân thè thế truyền vào tai của tôi, tôi giật mình sừng sốt, song nói này sao mà quen vậy, rõ ràng tôi đã từng nghe nó ở đâu. Còn đứng đó nhìn cái gì? Tiểu thư nhà ta không có dư thời gian để mà ngồi nhìn lũ ăn hại các ngươi đâu." Thục hạ tuần lệnh tiếng của đàn ông ồm ồm đồng thanh cất lên hình như cũng phải là vài tên nghe giọng nói đó có thể đoán là đàn ông trưởng thành tôi có dự cảm chẳng lành co rúng người lại theo bản năng mở mắt của ả ra để cho ả tự chứng kiến bộ dạng thê thảm người không ra người quỷ chẳng ra quỷ song nói của nữ nhân vang lên nghe qua có vẻ như là cao sang quý tộc nhưng mà tôi lại thấy có mùi ghen tuông độc địa bốc lên dù gì cũng là một thằng đàn ông làm sao tôi lại không nhận ra cái điểm này? xoát một tiếng tấm vải quấn quanh mắt của tôi rơi xuống. tôi căng mắt nhìn bốn tên nam nhân cao lớn lực lưỡng trước mắt của mình. thế nào tên ấy mặt mũi hung ác như ác quỷ, tay lầm lầm dây thần xích sắt. một tên còn cầm một thanh đao sáng loáng rơi đến trước mặt của tôi. tôi lùi lại theo bản năng và phải một thứ gì đó ở sau lưng, một thịt thối giữa bốc lên tôi táo hòa quay lại thì phát hiện ra đó là một xác người cái xác là một nữ nhân chân tay đã cứng đồng như đá lưỡi thè ra mắt trợn ngược cổ có vết thắt tím bầm quanh mép còn có bột trắng sùi ra quần áo thì sộc dầy như là bị hiếp rồi giết chết vậy thế hoàng hồn nhìn bốn tên côn đồ đứng ở trước mặt rồi lại nhìn sang cái xác một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi tôi gào lên một tiếng thảm thiết